thật cũng phải đội được một quả dù thuyền đến lúc ấy hai anh em mình ôm mấy cô em người mỹ cánh tay cầu rời mặt biển lên mỗi lúc một cao tôi bé còn chưa dứt lời đã bắt đầu hoa mắt trắng mặt kêu ái ôi một tiếng hai chân mềm nhũn ngã bộ xuống nước tôi lò cậu ta hí hửng quá hoa rồ gây động quá lớn làm cả bọn cá mập lại kéo đến vội bảo nguyễn thắc kéo cô cậu lên tàu đồng thời cũng nói nguyễn thắc mau chóng trở lên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 Tuần già hàng tràng những lời làm nhảm kiểu như Năm đó mình tử tế quá, tốt quá, dễ tin người quá Bằng không sao lại bị tên giàn thường khốn kiếp chết băm chết vằm đó lừa cơ chứ Lúc này, thế có cơ hội bắt được một con nhân ngừ nữa Thử hỏi, mình thúc làm sao mà không bừng bừng nhiệt huyết cho được Mình thúc vừa nói vừa chuẩn bị các thứ cần thiết Bảo con trai này là sinh linh đã sống dưới đáy biển cả mấy nghìn năm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 Sợi lời giường đã bị tôi làm cho tức nghẹt cả thở. Giờ nghe tuyển béo có ý rủ dê tôi trở lại nghề mô kim hiệu ý. Vội lên tiếng nhắc nhở. Bùa mô kim đã gỡ xuống rồi. Làm sao là mô kim hiệu ý được nữa? Sau này sang Mỹ, tốt nhất hãy nên chịu khó làm ăn tỷ hơn. Tuyển béo cười hì hì nói. <cười> Dương tiểu thư, giờ này tôi vẫn nghĩ là cô là người thông minh nhất. Nhưng nghe giờ tôi phát hiện cô so với tư lệnh nhất nhà ta.